video truyện kiếm hiệp trương Vũ mến chào quý tinh giả tiếp theo là phần chính linh mã hùng phong tác giả tuyết nhạn diễn và đọc trương diệu thiếu nữ áo trắng lúc này trầm giọng nói hãy bắt lấy hắn cho ta liền tức giang lên ba tiếng quát to bóng người nhấp nhón bà đại hãng áo gấm đã lao tới trước tảng đá dân long đàn đứng dân long thoáng tái mặt trầm giọng quát lớn khoan đã Đoạn quay sang, thiếu nữ áo trắng chàng ôn tồn nói Ai hà có thể thỉnh giáo tồn tánh của cô nương được không? Thiếu nữ áo trắng vừa da chạm với ánh mắt dịu dàng của chàng Cõi lòng bỗng dương sao động, dội ngoảnh mặt đi nơi khác buộc miệng nói Bốn cô nương họ triển Dân long giật nảy mình buộc miệng Cô nương có biết một vị lão tiền bối tên là Triển Kiếm Đồng hay không? Thiếu nữ áo trắng giật mình hỏi hả nói Đó là tăng tổ phụ của ta Các hạ đã gặp lão nhân ấy ư Hiện lão nhân gia ấy ở đâu Dân long buồn bã lắc đầu giọng nặng nề nói Lão nhân già ấy đã quy tiên gần 30 năm rồi Thứ nữ áo trắng bàn hoàng dội hỏi Ai đã hãm hại Chủ nhân quyết biệt Thứ nữ áo trắng nghe nói Vẻ mặt kích động lẫn đau xót của nạn Bỗng bừng dậy sát khí Giọng sắc lạnh nói Dần long. Thường thế của các hạ nhất định không phải là nhẹ đâu. Dân lông ngớ người không hiểu dụng ý trong câu nói của thiếu nữ áo trắng. Chàng thẳng nhiên gật đầu nói. Dân, tại hạ đã bị trúng kịch độc. Thiếu nữ áo trắng cười khẩy, Vì vậy các hạ mới bịa chuyện, ngõ hầu tự bảo chứ gì. Nhưng rất tiếc là sự hiểu biết của các hạ quá ít oi. Không biết viết bia nguyên là do Tăng Tổ Phụ của ta thành lập. Bốn cô nương tên là Tăng Tổ Phụ. Đã qua đời thật nhưng quyết không phải chết về tài chủ nhân của quyết biệt Mà là chết dưới tay của chủ nhân các hạ Và kể cả tổ phụ ta Dần lòng bổ cô nương muốn các hạ phải nói ra nơi cư ngụ của người đã truyền gió tông cho các hạ Dần lòng ngỡ ngẩn nhìn thiếu nữ áo trắng Chàng có đầy đủ lý do để giải thích xong chàng biết hiện giờ không phải lúc Bởi lúc này chàng đang bị thọ thương Những gì chàng nói đều sẽ bị nàng hiểu lầm là để bảo vệ bản thân và chạy tội. Chàng quét mắt nhìn những ngương mặt đầy tức giận và sát cơ xung quanh, chàng lắc đầu nói. Dân mẫu có nói ra thì cô nương cũng không có tin. Thiếu nữ áo trắng nghiêm giọng, bốn cô nương phân biệt chân giả, cứ nói đi. Dân lòng chậm rãi nói, dân mộ chính là người thừa kế của lệnh tăng tổ đây. Chàng vừa nói xong ngoại trừ hai vị lão bà, tất cả mọi người đều lộ giả phẫn hận. Có người hét to lực. Người nói láo, đừng có tin lời hắn. Chính hắn đã hạ sát những người của huyết bia này. Thương nữ áo trắng thoáng trầm ngâm. Bỗng nàng đánh giọng nói. Bác lấy y cho ta. Bà gã đại hán đứng trước tảng đá liền cùng tiếng buông tiếng quát rồi lao bổ vào dân lồng. Dân lồng nhếch môi cười lạnh lùng, không hề chống cử. Lập tức hai cổ tay đã bị hai gã đại hán nắm giữ. Thân nữa áo trắng hai cánh tay giấu ở trong áo khẽ run rẩy, ngước nhìn lên giòm cây lạnh lùng rồi nói: "Dần Long, các hạ đừng nên bắt buộc bổn cô nương phải dùng đến cực hình, hãy thú nhận đi." Trong nói của nàng tuy sắc lạnh và cương quyết song tiếng nói có hơi run rẩy. Hai lão bà nhìn nhau, vì tiểu cô nương áo trắng thầm nhủ: "Trong khi không như người sống, mình phải làm sao khuyên giải tiểu thư đừng dùng cực hình đây?" Ôi rất tiếc là diễm hồng mũi, không có ở đây, phải chỉ có nhất định là cô bé sẽ có cách. Dân lòng nhếch môi cười bình thản rồi nói, dân mổ chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi. Thiếu nữ áo trắng nghe lòng rúng động, đôi môi đào móc mái, xong chẳng tài nào thốt ra được những gì định nói, mặc dù nàng hiểu rất rõ là không nên có lòng riêng tư như vậy. Một người cao hơn trong hai vị lão bà bỗng cất tiếng nói, Dân Long lời nói của các hạ chẳng hai người nào có thể làm chứng đây. Dân Long đưa mắt nhìn hai vị lão bà hiện từ, Chàng chậm rãi nói, Mối quan hệ giữa bằng thành với triển lão tiền bối, Chẳng hai có gì là bằng chứng không? Lão bà ấy liền đưa ánh mắt vô cùng mừng rỡ, Lập tức thò tay vào lòng lấy ra nửa mảnh ngọc bài, Bước dội đến trao cho dân lông già nói, Có vật này làm bằng chứng đây, Dân lòng đón lấy ngọc bài Nhưng thấy trên ấy có khắc nửa chữ triển Nhưng đã bị người ta trẻ làm đôi Chàng gật đầu một cách nặng nề Trao trả ngọc bài cho lão bà Đoạn lại cởi thành trích quyết kiếm ở trên lưng xuống Đưa cho lão bà giọng nặng nề nói Đây là vật của triển gia Lẽ đúng ra là do người của nhà họ triển thừa kế Và cũng xin nhận cả linh mã này đây Lúc này dân mổ có nói Cũng vô ích thôi Chỉ phiền bà bà hãy cùng tiểu thư cất công đến kim bích cung Trong trích quyết cốc với chính nghĩa nhai một chuyến Sẽ hiểu rõ mọi sự việc Lão bà thoáng biến sắc mặt, thắc mắc nói Sao các hạ không nói rõ ngay bây giờ? Lão bà không đón lấy kiếm Dân lông bèn cúi đặt kiếm trên tảng đá Lại tháo ánh quyết hoàng Nơi cổ tay ra đặt cùng với trích quyết kiếm Đọn ngồi xuống tảng đá Tụt xuống đất, sau đó cười chua chát nói. Dân lông hiện đang bị thọ thương, tất cả đều trở thành những lời giả dối. Đoạn thầm cắn răng, gắn gượng, cất bước đi xuống đồi. Thiếu nữ áo trắng biến sắc mặt, nàng buông miệng kêu lên. Dân lông, các hạ định đi đâu vậy? Dân lông chậm chậm quay người lại, thò ta vào lòng lấy ra một viên thuốc màu lục, kẹp giữa hai đầu ngón tay rồi lạnh lùng nói. Tiểu thư còn lo cho dân mổ thoát khỏi bàn tay của bằng thành ấy sao? Người của bằng thành thái đều biết viên thuốc ấy Vừa nhìn thấy liền tái mặt Thiếu nữ áo trắng hốt quảng là lên Ném bỏ nó ngay đi Dân lòng nhếch môi cười Bỏ viên thuốc trở vào trong lòng Chệnh cho bước đi Linh mã lập tức quay lại Theo sát bên lưng của chàng Dân lòng nghe tiếng chuông liền Chứng người quay người lại Rồi đưa tay vút lên con linh mã Một hồi lâu chàng mới cười nhạt nói Tới từ nay ta không còn là chủ của người nữa Hãy ở lại đây nha Nhất định họ sẽ đối đãi tử tế với người Đoàn khó nhọc cúi xuống cầm lấy dây cương buộc vào thân một ngọn cây nhỏ Thiếu nữ áo trắng kích động nói À ta đâu có bảo các hại vào những thứ ấy Dân Long không quay lại chàng chỉ lạnh nhạt nói Từ thừa tổ chí đó là chuyện đương nhiên Đoạn cất bước băng qua dòng dây của những đại hán áo gắm đi xuống đội. thiếu nữ áo trắng tuy không hạ lệnh, song chẳng một ai dám ngăn cản cả. thiếu nữ áo trắng thẩn thờ trong theo bóng dáng của chàng khuất nơi khúc quanh. Bỗng dưng lòng nghe trống trải, lạ lùng. Lão bà cầm kiếm và ánh quyết hoàng lên. Bỗng quay lại nói, ta hãy mau đến Kim Bích cùng một chuyến đi. E rằng còn phải quay về cứu y nữa đó. Thiêu nữ áo trắng nghe lòng rúng động. Nàng lặng lặng tung mình lên lưng con đại bàng. Khẽ quýt lên một tiếng. Con đại bàng trắng liền vỗ cánh bay nhút lên không. Lão bà cao hơn. Hoài sang lão bà kia nói. Mùi mùi hãy tạm ở lại đây với họ. Ngu tỷ cùng đi với tiểu thư đến kiềm bích cùng Hãy phái người canh giữ trên không, đừng để cho dân lòng tẩu thoát. Đoạn tung mình lớn ngọn cây, gọi một con đại bàng xuống, đuổi theo thiếu nữ áo trắng bay về hướng thái sự. Lão bà ở lại quét mắt nhìn quanh, đoạn trầm giọng nói. Các người hãy thay phiền nhau, cho người tuần tra trên không, số còn lại hãy lui lên, ngọa ngọc lĩnh lập tức một lão nhân tuổi trạc ngủ từng từ trong đám đông bước ra phi thân lên ngọn cây gọi xuống một con đại bàng bay dốc lên không số còn lại tiếp nói nhau đi lên phong hà lĩnh từ đó xuống đến chân núi không xa lắm nhưng dân long đã phải đi suốt gần hai canh giờ thì phương đông đã hừng hừng sáng dân long ngước mắt nhìn về phía dạng liễu bảo nơi xa ngán ngẩm chau mày Lúc này chàng cảm thấy khoảng cách ấy thật là xa xôi Xong bằng mọi giá chàng phải đi đến đó dịn vào thân cây nghỉ ngơi một hồi Dân lông lại cố gắng cất bước toan đi tiếp Bỗng nghe một giọng kinh ngạc nói Dân công tử đó có phải không? liền tức một hán tử dạm dở Tuổi trần 23-24 phóng xuống Dân lông ngước mắt nhìn Thấy người này mày to mắt rầm Không hề quen biết Chàng ở hờ gật đầu nói Phải ta chính là dân lông Các hạ là ai đây Gã hăng tử liền đứng nghiêm trang cung kính nói Tiểu nhân là vị tuần vệ của dạng liễu bảo công tử không biết tiểu nhân nhưng tiểu nhân thì biết công tử Dân lông thu chân về Giữa lưng vào thân cây nóng lòng hỏi Lồi mảnh ra sao rồi Gã hăng tử giọng nặng nề đáp Lão nhân gia ấy đã hồn mê bất tỉnh Dân lông giật mình Dội thò ta vào lòng lấy ra viên thuốc màu vàng nhạt Trao qua và nói huynh đài hãy mau mang viên thuốc này về cho lôi mảnh uống ngay đi Gã hãn tử vội tiến tới hai bước đưa tay toàn đoán lấy Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì Bèn lấy làm lạ hỏi Dân công tử không về sao Dân lòng nhếch môi cười Dân mẫu muốn ngắm cảnh mặt trời lên huynh đài hãy đi mau đi Gã hãn tử thắc mắc đưa mắt nhìn dân lông Thoáng tần ngàn rồi mới đưa tay đón lấy viên thuốc Dân Long cười bình thản nói Bảo họ đừng đi tìm dân mổ Đến lúc dân mổ sẽ tự trở về Gã hắn tử gật đầu Thoáng giả câm tức rồi nói Tiểu thư về bảo Sau khi hồi tỉnh giống định tức khắc đến phong hà lĩnh để tìm công tử Ngờ đâu bỗng có Mười mấy đạo sĩ đến bảo Đã quy định không một ai được rời khỏi sảnh đường Trước lúc trời sáng Dân Long giật mình nói bộ xảy ra chuyện gì nữa sao? Mà hắn tử hậm hực. Lão đạo sĩ cầm đầu nghe đâu là túy thần gì đó, lão tà giõ công quán thế, án ngữ ngay cửa đại sảnh không ai ra vào gì được. Lão tà bảo khi nào cái dương đến thì vạn lệnh bảo sẽ được tự do ngay. tiểu thư khóc cầu mãi đến bây giờ mà họ cũng không có chấp thuận. Có lẽ những thành danh đại hiệp kỳ nhân hay dị sĩ của họ chính là đã nhờ vậy mà có. Dân Long mắt bừng sát, giọng của chàng sắc lạnh nói Cái dư, túy thần, hai ngươi rồi cũng đã đến ha Gã hãn tử ngạc nhiên hỏi Dân công tử biết họ ư Dân Long bình thản cười "Quân đài hãy về trước đi Nếu có cơ hội thì hãy nói với bảo chủ là đừng nên vọng động Cứ để cho họ xếp đặt Rồi một ngày nào đó mọi sự đều sẽ chuyển đổi ngược lại thôi Gã hăng tử mặt lộ vẽ cảm khái Rồi cung kính nói Sở tinh hồng xin tuân theo lời dạng của công tử Đoạn quay người xảy bước bỏ đi Dân lông trông theo bóng dáng của y khuất sau rặng cây Không dằn được buông tiếng thở dài Đột nhiên một giọng nói rỗ rãng vang lên Nhân phú dạng sự tốt nhân cùng dạng sự khổ Vì tiểu công tử này hắn là tứ đệ phú gia. Lẽ ra mọi sự đầy đủ mới phải Sao lại một mình thang vắng thở dài Ở nơi quang sơn thế này Dân lòng giật nảy mình Xong vẫn bình tĩnh chậm chậm quay đầu lại Nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy Những thấy ngoài trăm trường Một lão khất cái Áo giá trăm mảnh Tài chống một ngọn tử trúc trường Đang nghiêng ngã đi tới mái tóc bạc của lão rối bời như ổ quả Đôi mày trắng dài Những máy tóc tơ hồ che phủ cả hai mắt nhỏ ti hỉ Mặt đầy dầu mở Xong lại toát ra một vẻ quy nghi khiếp người Dân Long cười lạnh lùng nói Tôn giá cốt đến đây là vì dân mổ chứ gì Lão khất cái hiếp mắt cười, <cười> Tôn tử có tài gì bóc tiền trì ư Dân Long sẵn vọng Cái dương Chúng ta cùng là người trong giới giang hồ Các hạ có gì cứ thẳng thắn nói ra đi lão khất cái dừng lại trước mặt của dân long cách chừng tám thước ngọn tử trúc trưởng cắm nghiêng trên mặt đất eo người cười nói <cười> chẳng hài công tử muốn lão ăn mày này thẳng thắn nói sai gì đây những gì mà trong lòng các hạ muốn nói lão khất cái hai mắt bỗng rực lên cười nói <cười> nếu như lão ăn mày này bảo là muốn lấy đầu của công tử chẳng hai công tử tin hay không vậy <cười> Dân lòng rúng động cõi lòng Xong vẫn lạnh lùng nói Dĩ nhiên là dân mẫu tin Nhưng cái đầu của dân mẫu trao cho người Là phải được trả giá tương đương đâu Cái giường bỗng nghiêm mặt Dường như công tử trong người không được khỏe hơn Dân lòng mỉa mai nói Vì vậy mà các hạ mới dám đến đây gặp dân mẫu có đúng không Cái giường đành mặt cười sát lạnh nói hey, Dân lòng Người đã tự xem mình quá cao Và đánh giá kẻ khác quá thấp đồ. Người đã biết lão phu là ai Thì đừng nên nói như vậy Dân Long lên tiếng nói Các hạ hãy nói ra mục đích đến đây đi Cái giường hiếp mắt Nghe đầu người thân hoài Diêm dương thất quyển trưởng có phải không Dân Long là người thông minh nghe nói liền hiểu ý ngay Chàng cười khải nói Đúng vậy Dân mổ có luyện thành Diêm dương thất quyển trưởng Tuy lý càng khôn và lệnh cao túc chính là chết dưới trưởng của dân mộ. Cái giường quát mắt nhìn xoáy vào mặt của dân lông một hồi lâu rồi bỗng cười gian nổi. <cười> dân lông hào khí của ngươi quá là đáng kính phục. Nhưng với hoàn cảnh của ngươi hiện giờ nói như vậy thật là thiếu thông minh đó. Dân lông ngầm thử giận khí, cảm thấy chân khí trầm đục, không sao tệ tụ được biết cuộc chiến hôm nay sẽ làm ít dữ nhiều, song vẫn bình thản nói. Dần mẫu đã nói rồi, các hạ có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cái dương đứng thẳng người, cầm lấy tử trúc trưởng trầm giọng nói: người có biết là lão phu đã đuổi theo người không? Dần long lạnh lùng nói. Dần mẫu cũng biết rằng, tùy thần đã canh giữ dạng liễu bảo không cho người trong ấy ra vào. Cái dương cười khẩy. Lão phù sợ dạng Liễu Bảo hay sao chứ? Không phải nhị vị sợ võ công của dạng Liễu Bảo, mà là sợ họ loan truyền hành vi của các vị ra ngoài chốn giang hồ sẽ ảnh hưởng xấu đến thành danh của nhị vị. Bởi nhị vị là kỳ nhân, là đại hiệp, có đúng không? cái dương vật mình cười khẩy. Dần lòng Theo ngươi thì giới sức của lão phu và tùy thần tiêu diệt dạng liễu bảo phải cần đến bao nhiêu thời gian hết Dân Long cũng cười khải. Có lẽ không cần đến nửa ngày. Thế nhưng vị vậy không đủ can đảm. Cái giường lại giật mình. Bọn lão phu sợ ai kia chứ? Dân Long cười khinh miệt. Bằng thành bạch phủng. Cái giường mắt rực sát cờ. Nhìn trừng trừng vào mắt của Dân Long với giọng trầm lặng. Dân Long... Tầm tư của ngươi quả là chù mật Thật đáng bội phục Những gì trong lòng của lão phu Ngươi đều biết tổng hết Cái dương này đi khắp đại gian Nam Bắc Ngươi là người duy nhất hiểu tầm tư của lão phu Vì vậy Dân lòng vẫn thản nhiên cười khẩy Vì vậy các hạ nhận thấy không thể buông tha cho dân mẫu chứ gì Cái dương và trí thần vốn đã sẵn có kế hoạch Nhưng giờ đây đã bị dân long dạch trận Cũng chẳng giấu giếm nữa Y cười nói, <cười> Dần lông Ngươi chỉ nên tự trách mình quá cuồng ngạo Không chịu giữ lại chút thể diện cho cái dương này Dứt lời ông ta chậm chậm đưa tử trúc trưởng lên Cất bước tiến về gần dân lông Dân lông hít sâu một hơi Ngầm dẫn chân khí Nhưng vẫn không sao tệ tụ được trầm buông tiếng thở dài Im lặng đứng giữa người và thân cây Cái dương tiến dần đến gần Hai mắt chồng chọc nhìn vào gương mặt trắng nhợt của dân lông Biết chàng không còn khả năng để phản kháng Sòng thái độ lạnh lùng và bệnh thản của chàng Đã khiến cho lão khiếp đẩm và tức tối Lão không tin Trên cõi đời này lại có kẻ xem thường cái chết đến như vậy Mặt trời vừa treo lên đỉnh núi Phong vàng lá phong đỏ rực dưới ánh nắng ban mai Ngoài tiếng kêu của dài chú chim non bốn bề tĩnh lặng ngọn tử trúc trưởng đã chạm vào ngực của dân long, Xong chàng vẫn ra ra chiều lạnh lùng và bình thản. cái dương thấy vậy càng thêm tức tối cười gằn nói: <cười> dần lồng, tài ngụy trang của người quả đáng khầm phục đó. dân long ơ hờ quét mắt nhìn cái dương cười khải rồi nói: dân mẫu không phải là ngụy trang, bởi hiện tại chính là lúc tôn giá đắc ý. cái dương cười khải. Chẳng hại dân lòng người có lúc nào đắc ý không? Dân lòng cười khẩy những mong là không. Nếu có thì nhị dị ác phải trả cái giá từ gấp 10 lần trở lên rồi. Cái giường ánh mắt hung quang. Tử túc trưởng bóng rụt về. Nhắm dài trái của dân lòng dán xuống bóp một tiếng. Lập tức giai dân lòng máu tuôn xối xả. Dân lòng nghiêng mặt nhìn dai rồi lạnh lùng nói. Các hạ nhẹ tay quá. Chưa thương tổn đến xương cốt. Cái dương thoáng tái mặt cười gằn nói dần lòng người rắn rỗi lắm Để rồi xem ngươi có thể chịu đựng được đến bao giờ đây Nhất lời tử trúc trượng lại dung lên dán xuống dài phải của dân lòng Dân lòng trao người đi một cái nghi người Dựa mạnh vào thân cây cười lạnh lùng nói Chỉ e tôn giá không có nhiều thì giờ đến vậy Cái dương thoát người bất giác ngẩng lên nhìn trời đoạn gằn giọng nói Có lẽ người đã nói đúng rồi Đoạn tử trúc trượng lại chỉa vào ngực của dân lông Lúc này trên trời xa Lại có một con chim đại bàng trắng đang bay nhanh về phía này Dân lông thầm thở dài nhếch môi cười nói Các hạ vẫn còn đang kéo dài thời gian Cái dương cười đanh ác hê hê hê hê. Nhớ định là người được mong chết nhanh chóng Bởi sống như vậy còn đau khổ hơn là chết có phải không tồn giá đắc ý lúc này e là quá sớm đâu. Cái dương buông tiếng cười khẩy, Vừa định nói tiếp bỗng nghe trên không có tiếng chim bài lượng. Và trên đỉnh phong hà lĩnh gian lên tiếng hô rền rỉ. Thành chủ đã về. Cái dương giật mình. Lập tức dung tử trúc trượng đâm thẳng vào ngực của dân lông. Ngày khi ấy trên không bỗng gian lên một tiếng quát hỏi hả. Rồi liền tức thì một luồng ánh sáng bạc. Bài thẳng vào ngọn tử trúc trưởng trên tài của cái giường. Liền sau đó thì một con đại bàng trắng khổng lồ xuyên qua cành lá bay xuống. Cái giường dùng tử trúc trưởng ra, ánh mắt theo phản ứng tự nhiên liếc về phía phát ra tiếng động và nhát thấy đại bàng trắng liền giật nải mình, tay phải cầm trượng bất giác thoáng rung động. Kèn một tiếng Luồn ánh sáng bạc trúng ngay tử trúc trượng trong tay của cái dương đánh bạc đi hai thứ Lướt qua vai phải của dân lông Chỉ tông gan tấc là chàng đã tán mạng rồi Luồn ánh sáng bạc trúng vào thanh tử trúc trượng rơi xuống đất Thì ra chính là trích quyết kiếm Và ngay khi ấy một thiếu nữ áo trắng tuyệt sắc Từ trên lưng con đại bàng đã phóng xuống Giữa trong thấy đại bàng trắng Cái dương đã biết đối phương là ai rồi Lão rất hiểu giới sức của mình khó có thể đối kháng với thiếu nữ này. Giả lại với địa vị và danh vọng của lão mà ra tay lúc người Lâm Nguy thế này thì thật là đáng xấu hổ vô cùng. Cái Dương lập tức thu trượng trở về, chẳng ngó ngàng gì đến thiếu nữ áo trắng đang lao nhanh đến, y tung mình phóng đi khuất dạng sau rặng cây phong. Dân long bình thản quét nhìn thanh trích quyết kiếm ở dưới đất chầm chậm ngoảnh lại ánh mắt cực kỳ sắc lạnh như thể nhìn một người hoàn toàn xa lạ vậy thiếu nữ áo trắng dừng lại cách chàng chừng mẫu trưởng nàng chính là bằng thành bạch phụng vừa từ thái sơn quay về gương mặt kiều diễm của nàng lộ vẻ hết sức kích động nhợt nhạt và đượm vẻ âu sầu lẫn đau khổ hổ thẹn nàng lặng lặng đứng nhìn dân long nàng muốn qua vẻ mặt của mình dân long có thể nhìn thấy nỗi đau của nàng Và lượng thứ cho lần này. thế nhưng. Ánh mắt của chàng. Vẫn lạnh lùng đến đổi. Khiến nàng có cảm giác. Như đang dầm mình trong băng tuyết. Thậm chí giá buốt cả cõi lòng. Nàng không sao chịu đựng nổi. Chậm chậm cúi mặt xuống. Hai làn mi đen. Dài. Chôm chớp. Rồi. Hai giọt lệ long lanh lăn dài xuống má. Nàng lặng lặng cất bước. Chậm chạp đi đến bên thanh trích quyết kiếm. Ngồi sớm xuống nhặt lên. Sau đó. Cởi chiếc giỏ kiếm màu trắng ở trên lưng xuống Tra kiếm vào Lại từ trong tay áo lấy ánh quyết hoàng ra Dần lông vẫn nghiêng người dựa vào thân tay Mặc dù lúc này chàng cảm thấy không còn đủ sức lực Để chống chọi với sức nặng của bản thân nữa song chàng không muốn ngã xuống ở trước mặt một thiếu nữ Thiếu nữ áo trắng chậm chậm ngẩn lên Đôi mắt ngập lệ của nàng lộ vẽ gian xinh chậm chậm Nhìn vào gương mặt trắng nhợt của dân lông Đôi tay nõn nà run run đưa ra một cách khó nhọc Nâng ngàn thành trích quyết kiếm Và ảnh quyết quàng Dân long thấy nàng thảm não như vậy Cũng thoáng nghe lòng mình xe sắc Chàng rất hiểu ý của nàng Nhưng chàng nhận thấy Mình không nên Kế thừa chức vị cung chủ nữa Bởi hậu vệ của cung chủ vẫn còn Dân lông chậm chậm ngoảnh đi Nhìn những chiếc lá phong rơi lã tả Chàng nhếch môi cười rồi nói Tiểu thư đã đến kim bích cung rồi chứ Bằng thành bạch phụng nhẹ gật đầu lặng thinh Hai tay vẫn đưa lên trước mặt của dân lông Dân lông nhất người Hai tà gầm hết sức đẩy vào thân cây Chỏi người ra rồi cười nhạt nói Tiểu thư không giết dân lông Đủ thấy lời nói của tại hạ tối qua có phần đúng sự thật Dân mộ có thể tự do rời khỏi đây rồi chứ Dứt lời thầm cắn răng quay người bà bước đi. Bằng thành bạch phụng nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. dội bước tới đứng cản trước mặt của dân lông. Đôi tay của nàng run rẩy nâng lấy kiếm vào hoàng. Ngẹn ngào nói. Dân, dân đệ có biết lúc này lòng của ta bao hổ thẹn. Dân đệ đành lòng để ta đau khổ tiếp nữa hay sao? Dân lòng thoáng ngẩn người với sự sưng hô của bằng thành bạch phụng. Trong cõi lòng ngập đầy thù hận của chàng, chàng chỉ cảm kích mỗi một người đó là Kim Bích Cung Chủ đời trước, tầng tổ của bằng thành Bạch Phụng, do đó chàng thấy mình cũng cần phải kính trọng hậu vệ của ông. Dân long thành khẩn nói, tiểu thư là hậu vệ của lão Cung Chủ, chức vị Kim Bích Cung Chủ lẽ đúng ra là phải do tiểu thư kế thừa. Khi nào tiểu thư sắp xếp mọi sự, đến ngày chuẩn bị báo thù, dân lông này quyết sẽ không bàn quan đâu. Bằng Thành Bạch Phụng kiên quyết lắc đầu nói Dân đệ Tổ gia già đã chọn dân đệ rồi Dân lông cười nhạt Lúc tiểu thơ đến thì Lão Cung Chủ đã tạ thế lâu rồi Rất có thể Lão Cung Chủ đã không biết Mình còn có hậu nhân Bằng Thành Bạch Phụng nghiêm giọng nói Tổ gia già biết không ai diệt được bằng Thành Dân đệ Lão Triển Bằng đã cho ta biết hết tất cả rồi Tổ gia già, già Đã chọn dân đệ kế thừa cung chủ, là bởi vì có thiên phú, dân đệ mới có đủ sức gánh vác Hơn nữa tất cả mọi người trong kim bích cung có lẽ đều đặt hết hy vọng vào dân đệ. Dân đệ, dân đệ đành tâm phụ lòng của tổ gia gia sao? Dân lòng lúc này đã cảm thấy sức kiệt chân đuối, mắt nhìn tảng đá xanh cách đó ngoài ba thước ước gì được ngồi lên trên tảng đá ấy sông chàng chẳng còn đủ sức để cất bước nữa, bỗng tiếng chuông quen thuộc vọng đến từ trên đỉnh núi, dân long bất giác ngoảnh sang nhìn, nhận thấy ngoài hai mươi linh mã đang lao nhanh xuống, dây cương đã đứt, máu từ trong miệng linh mã rỉ ra, dân long mặt co giật đau xót, trên gương mặt lạnh lùng và bình thản của chàng chưa bao giờ biểu hiện một cái vẻ như thế đó. một trận cuồng phong ập tới, linh mã đã dừng lại trước mặt của dân long. Cỏ đầu vào vai của chàng ra chiều hết sức là thân thiết Dân lòng đưa tay áo lên nhẹ nhàng Lao máu từ miệng của Linh Mã chảy ra Thoáng vẽ trách móc nói Hồng ảnh Ai bảo mì cắn đứt dây cương Xem miệng lưỡi đều nứt thoát ra cả rồi nè Bằng thành bạch phụng thấy dậy thầm nhũng Chàng thân thiết với con ngựa này còn hơn cả mình Chả lẽ mình còn không bằng cả một con thú sao Đoạn trao hoàng qua tai áo Rồi đưa tay trái nhẹ vút trên lưng ngựa. Nào ngờ bàn tay của bằng Thành Bạch Phụng vừa chạm vào lưng con Linh Mã. Nó bỗng cất tiếng hỷ giang. Dục quay người lại. tung hai chân sau lên. Đá mạnh vào bụng của bằng Thành Bạch Phụng. Bằng Thành Bạch Phụng không bao giờ ngờ tới. Linh Mã lại quay lưng đá mình như vậy. Cộng thêm lòng đang dối rắm. Chẳng chút đề phòng. Lập tức kinh hải la lên. Theo bản năng lùi nhanh về phía sau năm bước. Trên giấy lụa trắng đã in rõ dấu của hai gió ngựa, nếu chậm một bước là đã bị đá trúng rồi. Dần lòng cả kinh tai phải một chưởng giáng lên đầu linh mã giận dữ gầm lên, súc sanh bị điên rồi sao? Đoạn cất bước đi về phía bằng thành Bạch Phụng, nhưng vừa đi được có một bước hai chân chàng bóng nhũn ra, rồi không sao kèm giữ được ngã nhào xuống đất. Bằng thành Bạch Phụng tuy không bị linh mã đá trúng, nhưng cũng thất kinh hồn dĩa. Vừa đến thần lại đã chợt thấy dân lông té ngã Nàng hốt quảng hét lên một tiếng dội vàng lao tới tay trái ôm lấy dân lông giữ lại Vẽ quan hoài lên tiếng nói dần đệ Dân long thoáng đỏ mặt Đôi mắt lờ đờ nhìn vào gương mặt Diễm Kiều ửng hồng của nàng Chỉ cách chừng có bốn năm thất Chàng gắn gượng rồi cười nói Tiểu thư Hồng Anh không biết Tiểu thư nên mới như vậy Ngựa quý thường rất hung dữ Tiểu thư hẳn sẽ không giết nó chứ M Một, một ngày nào đó Nó cũng sẽ trung thành với tiểu thư giống như vậy Bằng thành bạch phụng lại tuôn rơi nước mắt xót xa Nói dần đệ chỉ quan tâm linh mã thôi sao Dần lòng thoáng ngơ ngẩn Rồi một ngày nào đó tiểu thư cũng sẽ quan tâm cho nó À không cần đến nó đâu Dân long giật mình, mắt dút qua một tia sáng lạnh rồi cười nhạt nói. Nó không được may mắn như cha mẹ của nó. Khi xưa lão cung chủ là rất yêu quý cha mẹ của nó. Bằng thành bạch phụng giọng u quán nói. Lúc tổ gia gia tại thế, ngoài thương quý linh mã ra, cũng rất thương yêu ta với phụ thân. Dân đệ khác hẳn với tổ gia gia, chỉ thương có một mình linh mã mà không mạng đến ta. Không đến xỉa đến điều mà ta thỉnh cầu. Chớ hề bận tâm đến nỗi đau khổ của người ta. Dân đệ. Dân đệ chỉ biết quán hận. Con người ai chẳng có lỗi. Chẳng lẽ dân đệ không để cho người ta có cơ hội sửa sai hay sao? Nàng vừa nói nước mắt vừa chảy dài. Dân lòng thoáng nghe lòng mình sáo động. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào mặt của bàn thành bạch phụng. Chàng cười thành khẩn nói. Tiểu thư lầm rồi. Trong tâm thâm của dân lông này, ngoài trừ cảm ơn triển gia, không bao giờ có chút quán hận, lệnh tầng tổ đã ban cho tại hạ quá nhiều, nhưng sự báo đáp của tại hạ cho lão nhân gia chỉ e rằng không được là bao. Đoạn chàng cười chua xót lòng của chàng nghĩ quá nhiều nhưng thố lộ ra thì quá ít, chàng chỉ muốn tự gánh vác hết tất cả những sự việc của mình, bằng thầm bạch phụng dặn dỗi nói. Ta không cần dân đệ cảm kết Không bao giờ cần Dân Long cười nhạt Dân Bằng Thành liên hiệp với Kim Bích Cung Ác thiên hạ vô địch Dân Long cho giàu muốn báo ơn Thì cũng không còn sức nữa Dứt lời bóng dùng mình Thoát khỏi bàn tay của Bằng Thành Bạch phụng, Chàng loạn choạn Thoát lui ba bốn bước Lại vừa người vào thân cây đưa mắt Nhìn Linh Mã nói Hồng ảnh lại đây Bằng Thành Bạch phụng ngớ ngẩn nhìn Dân Long Nàng cảm thấy mình đã chịu quá nhiều oan ức Nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn Dân Long thầm cắn răng nhắm mắt Nắm lấy cương ngựa gắn sức tháo ra Bàng thành bạch phụng kinh hải vội lướt tới Nắm lấy cổ tay của Dân Long rồi khích động nói Không được hiểu lầm ta nữa Ý ta không phải là như vậy Dân Long buông giọng lạnh nhạc Xin tiểu thơ hãy dành cho Dân mổ một con đường rút lui Dân đệ nêu cầm hận ta đến như vậy thì hãy đánh quạt mắng chửi ta cũng được chứ đừng lạnh nhạt với ta như vậy dân đệ là chủ của kim bích cung và không thể thả ngựa đi được dân long nhếch môi cười chua chát nói dân mẫu không phải là kim bích cung chủ nếu tiểu thư không cần con ngựa này thì dân mẫu thả nó đi vậy bằng thành bạch phụng thiểu não lắc đầu ánh mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng buông tay dân long ra Từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ màu trắng. Đặt tay trên yên ngựa. Bỗng tay nắm lấy chui kiếm rồi nói. Dân đệ. Thuốc trong chiếc lọ này. Có thể giải độc cho dân đệ. Cầu trời xót thương. Kiếp sau hai ta đừng hiểu lầm nhau nữa. dứt lời nàng tay trái kéo mạnh. Choang một tiếng. tích quyết kiếm bỗng lóe sáng. Đưa nhanh lên cổ. Dân lông tái mặt quát lớn. Tiểu thư. Người điên rồi sao? Đồng thời hai tay gom hết tàn lực. Bình sinh sô mạnh vào thân cây Cả người lao nhanh tới Cả người của chàng Trọng rất rõ vị trí cánh tay Của bằng thành bạch phụng Trong lúc khẩm bách Chàng tròn lấy cổ tay của nàng Mặt hai người cơ hồ đã chạm vào nhau Lẽ ra bằng thành bạch phụng Có thể né tránh song nàng đã không làm vậy Chậm rãi buông tay xuống rồi thản thùng nói Thì ra dân đệ cũng còn nghĩ đến ta Bao nhiêu sức lực còn lại trong người Của dân long bây giờ đã cản kiệt Toàn thân của chàng đã rã rưỡi Đôi mắt đờ đẩn nhìn Chốt vào mắt của bằng thành bạch phụng Gắn gượng nói Tiểu thư đừng Đừng nên dạy dột Như như vậy Giết lời Hai tay bá cổ của bằng thành bạch phụng bỗng buông lơi người nhũng ra Mắt chợt tối sầm rồi Hôn mê bất tỉnh Trong lúc mơ màng Chàng nghe bằng thành bạch phụng thẳng thốt tiêu lên trong Tân Hồ Mê chẳng rõ thời gian qua bao lâu Dân lông mở mắt ra Trước tiên chàng trông thấy linh mã Kế đến là rất nhiều người áo gắm đứng xung quanh Thấy đều ra chiều hết sức nghiêm trang Họ chính là người của bằng thành Ách chàng ngoài tám thước Hai vị lão bà nọ đang đứng lặng Xong chẳng thấy bằng thành bạch phụng đâu cả dần lông hít sâu một hơi Cảm thấy chân khí trong người rất sung túc Hiển nhiên nội thương đã lạnh Chàng bất giác ngẩn người Vì lão bà đã cùng bằng thành bạch phụng Đến trích quyết cốc Bỗng cất bước đi tới vẻ mặt hết sức là nghiêm trang Dân lông chậm chậm đứng lên Bỗng cảm thấy bên lưng nặng nặng Bèn cú xuống nhìn ra Thì ra chính là thanh trích quyết kiếm Theo bản năng đưa tay phải ra Hạnh Quyết Hoàng cũng được đeo lên cổ tay, chàng bớt giác ngỡn người. Bằng Thành Bạch Phụng đâu rồi? Dân Long chậm chậm ngoảnh nhìn ra sao? Quả nhiên Bằng Thành Bạch Phụng đang đứng sau lưng của chàng, những thấy mặt nàng trắng bệt, chẳng chút sắc máu, trắng ướt đẫm mồ hôi. Dân Long mặt co giật một hồi, đoạn lặng lặng quay người đi về phía Bằng Thành Bạch Phụng. Đột nhiên một giọng nghiêm trang nói, Bạch Phụng hữu dậy! dù quý nữ chút dân hương tấn kiến kiềm bích cùng chủ dân long giật mình chàng chẳng bước quay lại Vị lão bà đi tới nọ đang nghiêm trang đứng cách chàng chừng hai thước trên tay có một phong thư dù quý nữ vừa thấy dân long quay lại dội cung kính thi lễ hai tay dân thư tới rồi thấp giọng nói xin cùng chủ xem thư dân long đưa tay đoán lấy thư Vừa mở thư ra với giọng nặng nề nói Dân mẫu không là kim bích cung chủ Dứt lời thư đã được mở Chàng rút thư ra đọc Không ai biết trong nội dung thư xông qua vẻ mặt đổi khác Trên mặt của dân lông Mọi người có thể đoán biết được sự việc Chẳng phải là tầm thường Dân long chậm rãi bỏ thư vào trong phong bì Hít sâu một hơi Rồi quay sang vô quý nữ chút dân nương trầm giọng nói Lão triển bằng hẳn đã kể tường tận hết với lão tiền bối rồi Ôi dạng bối không thể nào ngờ Sự thể lại dính liếu rộng đến như vậy Thảo nào nam thiên môn luôn bảo vệ cho quyết biệt Nhất định trong thời gian gần đây bà đại thiên môn còn lại cũng sẽ lần lượt ra mặt Các vị hãy về bằng thành ngay đi Dù quý nữ chút dân nương có vẻ không yên tâm khẽ nói cung chủ sưng hồ như vậy lão thân không có tham nổi đâu. đoạn với ánh mắt thành khẩn nhìn dân long rồi nói tiếp. lão thân tin là cung chủ sẽ không làm trái lại ý của lão cùng chủ. tất cả thuộc hạ của bằng thành thải đều vô cùng thắc mắc. họ chỉ biết lão cung chủ mà họ tìm kiếm bao năm đã chết trong trích quyết cốc. nhưng vì sao vô quý nữ chút dân nương lại xuất chúng trở về bằng thành mà không chịu báo phục Mọi người chẳng thật Không thể nào hiểu nổi Dân lòng quét mắt nhìn mọi người xung quanh Đưa tay nắm lấy dây cương Ngày trong khoảnh khắc Bàn tay chạm vào dây cương Mắt chàng chật sáng lên Linh mã đã khiến chàng nhớ đến Mối hận thù vô biên của bản thân Và của ân nhân Mà đã gây ra cùng một bọn Dù quy nữ trước dân nương tự nãy vợ Mắt vẫn nhìn chầm chạp vào mặt của dân lông Vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của chàng Lòng của bà liền nái sinh Một cái gúc không sao mở được Dân lòng nhét môi cười lặng lặng gật đầu ra vẽ đồng ý với vô quý nữ Vô quý nữ chút dần nương tỏ vẻ lo lắng rồi nói Cùng chủ nhãn thần của cung chủ Thật khiên lão thần lo ngại Lão triển bằng đã cho lão thần biết cá tính của cung chủ Nhưng vì để giải trừ sự hiểu lầm giữa cung chủ và tiểu thư và để cung chủ chấp thuận tiếp tục gánh vác trọng trách này nên bắt buộc phải cho cung chủ biết rõ sự thật. Dân lòng nhếch môi cười nói Dân mẫu thấy trách nhiệm này không có gì nặng nề cả. Tiền bối và các gì hãy trở về bằng thành. Một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau có lẽ lúc ấy sơn thù hải hận đã được tiêu trừ. Đó là mối hận thù của Kim Bích Cung. Và cũng chính là của bản thân dân lông này Dứt lời liền tung mình phi thân lên lưng ngựa Dù quý nữ chúc dân nương tỏ vẻ lo lắng nói Cùng chủ khi xưa chính lão cùng chủ đã bị thua thiệt Bởi quá tự tin mà quên mất câu Mảnh hổ nan địch quần hồ đó Dân lông dìm cương ngựa rồi cười dài <cười> Tất cả những gì của cung chủ Dân lông này đều phải kế thừa cả <cười> Tiền bối các vị hãy về đi. Tiếng cười đầy bi tráng. Làm khích động lòng người. Đoạn hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa vừa đến phóng đi. Bóng một giọng nói lanh lãnh gian lên. Dân công tử có quán hận ta không? Dân lòng thoáng ngẩn người. Ngoảnh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhưng thấy Diễm Hồng đang ngước nhìn chàng. Gương mặt của nàng thơ ngây ngập đầy vẻ ái nấy. Bên cạnh là lão nhân độc nhãn. đang cúi gầm mặt. Ra chiều hết sức ngưỡng ngùng và xấu hổ Dân lông ảnh mặt nhìn bằng thành bạch phụng đang ngồi lặng xếp bằng Sắc mặt của nàng giờ trở nên hồng hào cười nói Diễm hồng cô nương nghĩ dân mổ có thể quán hận cô nương được sao Chính nhờ cô nương mà dân mổ mới hiểu biết được thêm rất nhiều điều Dân mổ phải cảm kích cô nương thì đúng hơn Nói đoạn toan dục ngựa đi Lão nhân độc nhãn bỗng ngẩn lên Ánh mắt ngập đầy giá cảm kích Diễm hồng bỗng lại nói Dân công tử có quán hận tiểu thư chăng? Dân lông chậm chậm ngước lên, nhìn ánh nắng trên dồn cây. Bằng thành bạch phụng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ở dưới mặt, không ngớt co giật. Một hồi thật lâu dân lông thu ánh mắt về, chàng chậm rãi và thành khẩn lắc đầu. Hai chân kẹp mạnh bụng con ngựa, con linh mã là tức cất gió lao tới. Tiếng chuông lạnh lót cũng liền gian lên. Tiếng chuông ngựa đã khiến mọi người nghe lòng sao xuyến. Tuy không ai lên tiếng chuyện trò với dân lông Chẳng có cảm tình gì đáng kể cả Xong sự ra đi của chàng đã khiến mọi người có cảm giác như vừa đánh mất đi một cái gì đó Bằng thành bạch phụng lúc này mắt lại tuôn ra hai dòng lệ long lanh Nàng nghe thấy tiếng gió ngựa đã đi xa ngoài hai trường Nhưng không nghe dân lông thốt ra một lời quan hoài gì đó với nàng Nàng rất không muốn chàng rời xa mình Nhưng nàng có lòng tự tôn của một người con gái Và nàng cũng không thể đi theo một người chẳng chút quan tâm đến mình Tiếng chuông bỗng ngừng bật Dân long ngoảnh mặt Nhìn băng thanh bạch phụng Đoạn quay sang vô quý nữ chút dân nương nói chút tiền bối Những gì đã nói hôm nay mong tiền bối Đừng cho tiểu thư biết Vô quý nữ chút dân nương ngạc nhiên nói Vì sao vậy Dân long giọng nặng nề Bằng thành đơn thuần hơn chốn giang hồ nhiều, dân mẫu rất mong tiểu thư được sống an vui trong hoàn cảnh đơn thuần ấy, còn những ân oán trên giang hồ, dân mẫu nhất định sẽ giải quyết dùm cho tiểu thư." Diễm Hồng bỗng sang lời nói. "Dân tông tử trẻ tuổi hơn tiểu thư, chẳng lẽ công tử không đơn thuần sao chứ?" Dân lòng thoáng ngớ người, đoạn phá lên cười nói. "Diễm Hồng, Nếu cô nương mà biết hai tay của dân lân này đã giấy không biết bao nhiêu là máu tanh, hẳn không bao giờ cô nương nói như vậy đâu ha. <cười> quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong, phần 9, tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.